truyện ngôn tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Đà Mai, truyền được phát trên trà Mai Youtube. Chương 86 Trung giường trung gỗi Sau đó, nàng quay đầu tìm nhân nhiệm y, lại phát hiện khi sau nàng chỉ có đám đông nhũng nháo, không có nhân nhiệm y. Có một số việc đã thành một cái quen, là tạo tán. Dịp Linh cẩm chuẩn bị ai cho bản thân. ông có nha nhiễm y, ngay cả thứ đồ tốt nàng cũng không mua được. Trên đường cái mệt mờ, đột nhiên cảm thấy ông có cảm giác an toàn. Diệp lên cẩm nối tiếc, buồn chuỗi vòng tay xuống và vào đám đông. Ice, cô nương, không cần vòng tay sao. Diệp lên cẩm bâng quơ, đi trong đám người, đang suy tư, phải đi tìm nha nhiễm y, hay là đi thẳng về. Thực ra, Từ lần đi tuyển dạo ấy, nhanh những y trở với nàng, dường như ông giống như trước, chẳng lại không thể nói khác ở điểm nào. Nhưng hắn và nàng thất lạc như lần này, là lần đầu tiên. Cứ như vậy, dịp lên cẩm đi dọng theo bờ sông. Gió đêm đầu hè, nhẹ nhàng hoang khoái nhu hòa, thổi nhẹ tà áo và một vài sợ tóc loa xòa. Dịp lên cẩm dơ ta lên, bén tóc sao mang tài, không để ý đến cánh cầu phía bên kia.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 Vậy, có thể để ngày khác, tưởng nữ đưa công thử đi dạo quanh đang thành được không? diệp lên cẩm bước lên cầu, đứng sau lưng nhà nhận y, vừa đúng lúc nghe thấy lời nổi của cô gái kia. Cô gái kia, dáng dấp xinh đẹp đồng lòng người, quần áo và trang sướng, có giá trị rất xa xỉ. Chỉ thấy, nhà nhận y lễ độ, ngực ngực đầu nói, thật là vinh hạnh. diệp lên cẩm, tư vào thành cầu nhìn, trong lòng khinh thường dám kẻ bệnh viện dễ tình này của nha nhiễm y. Vậy ngày gặp lại, cô gái kia nở nụ cười xinh đẹp với nha nhiễm y, sau đó rời đi. Cẩm Nhi, nha nhiễm y cũng không quay đầu, nhịp lên cẩm đi tới phía sau hắn. Nha nhiễm y xoay người. Đi đâu? Nha nhiễm y dịu dàng cười hỏi. Bóng đen phía sau tiếng tới hắn càng thêm tuấn giận. Nhịp lên cẩm không hằng hái trả lời, rõ ràng là hắn không để ý mà. Một lúc sau, nhân nhiệm y tiếp tục hỏi, lần sau phải cẩn thận. Ta ngốc, làm sao biết nhiều như vậy. Diệp Linh Cẩm cũng không thể khống chế dòng nỗi lúc này của mình. Đi thôi, trở về. Nhân nhiệm y dắn ta Diệp liên Cẩm, trở lại khách yếm. Diệp liên Cẩm về phòng trước, tâm trạng rất không tốt cởi áo ngoài, sọ tóc rửa mặt nằm trên giường. Lần này hai người bọn họ ở cùng một căn phòng.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 hôm nay nơi ngủ trên đất vẫn có khí thế bà chàng nha những y cười cười nói cẩm nhi học những lời này ở đâu trước kia đại hoàng từng nói với ta diệp liên cẩm lại muốn xin lỗi đại hoàng nha những y ngồi ở bên giường diệp liên cẩm ôm chân con người lại nếu là kết hợp với một câu thuyết minh cung ca khải hoàng sẽ rất vui ngày ha ha có vẻ đại hoàng đầu động ngươi không ít Nếu nàng không có xảy ra việc gì, hoặc là muốn một lần gặp xem là người như thế nào. nhan nhiệm y sờ đầu Diệp Liên Cẩm. thật may là người chết không thể đối chứng. Trong lòng Diệp Liên Cẩm nghĩ. Đã hoàng nàng rất lợi hại. bé mặn Diệp Liên Cẩm rất sùng bái. Hả? Nàng còn dạy như cái gì? nhan nhiệm y một tay chống ép giường, một tay đùa nghịch tốn Diệp Liên Cẩm. Diệp Liên Cẩm đoạt lại lọng tóc kia.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 trái diện với khuôn mặt tư cười của nha nhịn y, rớt gần mặt nàng. Diệp Linh Cẩm giật mình, trái mặt lại nghiêm trang. Mẹ kế không thể nói chuyện. Vốn người cố ý ghi sự với hắn. Diệp Linh Cẩm bột sung nói. Đại Hoàng nói, dù là mẹ con cũng không thể ngủ chung rồi, trưởng thành rồi phải ngủ một mình. Cẩm nhi đã trưởng thành. Chương 88 Nói chuyện trắng đêm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 nha nhịn y vuốt đầu giật liên cẩm nằm trong ngực mình công ngồi xem ra tổng nhi vẫn suy nghĩ muốn ngủ cùng ta nhưng hôm nay ngươi không nghe lời vậy nên phải trừng tạc ngươi nói xong hắn đứng lên khoát thêm áo mở cửa đi ra ngoài nhịp liên cẩm đưa tay cát răng nhìn nha nhịn y ra khỏi cửa cắt răng có ai ngờ người nào mong đợi mình giống như bị mẹ kế đùa giỡn lại nói bên này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 hắn không muốn để người ta biết. đêm qua hắn bị nhan những y chiếm giường, bản thân tội nghiệp phải nằm ép trên giường. nếu chuyện này đụng sang ngoài, còn đâu là thân danh đứng tên thánh thủ của hắn? quan quán chi nhếch mày, thật sự không có. ăn cơm đi, cũng không biết quan quán chi có tình hắn không. quan huynh, địch huynh, chào buổi sáng. Tảng sớm hôm nay, nhịp lên cẩm tỉnh dậy thấy nhan nhiệm y sẵn khoái tinh thần ngồi trong phòng uống trà nàng rất tò mò có hôm qua hắn đã đi đâu để giải quyết sau đó nàng ra ngoài với nhan nhiệm y ba chậm mặt quan quán chi cùng đệ tinh chào buổi sáng quan quán chi trả lời đệ tinh cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm chương 89 mươi chín bồi già nhan nhiệm y cái diện linh cẩm ngồi xuống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 cũng như triều đình. Dịp linh cẩm đến bùi gia cũng không cần quá lo lắng an toàn của mình. nàng cũng hiểu bọn nha nhậm y cảm thấy đem những chuyện không mấy an toàn này ném cho bùi gia tường đói thoải mái. Bùi Trạch ở Đăng Thành là một nơi rất an tĩnh, có một tòa nhà rất lớn. Trước cửa là hai tượng sư tử bằng đá, cột sơn son vững chắc đủ khí phái. Làm phiền báo lại với bùi công tử. Quan Hoàng Chi nói với người giữ cửa. Người giữ cửa thân nhìn có vẻ là một đại hán rất hung dữ. Chỉ thấy hắn cùng kính nói: Công tử nhà ta đã dặn, nếu là quan công tử tới, trực tiếp mời ngài vào. Quan ông tử, các vị mời. Bùi Long Tuấn đã sớm biết bọn họ sẽ đến sao? Dịp lên cảm thầm than thở: Tại sao người nơi này làm viện cũng khiến cho người ta không thể hiểu được? vì vậy bốn người đi theo người giữ cửa vướng vào bùi trạch hòn nông bộ đan nhau hợp lý hành lang quanh co dòng suối nhỏ chảy chậm chậm còn có mộng cây cầu nhỏ bắc qua vài khóm cây cỏ cứ đi một lòng thì không hạn mà gặp mộng cái đình nhỏ không có mộng cảnh trí tác diện Dịp lên cẩm nhìn bốn phía cảm thán bùi gia thật có tiền thẩm mỹ không tồi bọn họ tới phòng khách Cặp một nam tử áo trắng vị này chính là quan đại nhân nam tử áo trắng chấp tài diệp liên cảm biết hắn chính là người mặc áo trắng đã cố diệp linh đoạn vào đêm diệp gia cặm chuyện không hài con trai độc nhân của bùi gia bùi lâu tuấn tại hạ hiện tại đang hành tẩu giang hồ không có trên sương đại nhân hoàng quản gì đáp thất lệ các vị mời vào bên trong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 nhan nhiễm y trấn an dịp lên cẩm, đợi nụ cười ấm áp như gió xuân. a ha, vị này chính là công tự áo tím thần bí đã cố đại tiểu thư dịp da theo như giang hồ đồng đại. Đối với xưng hồ mẹ kế này, bồi lâu tuấn sưng có cháo dưỡng cười ha ha. ông thể nhìn được kìa, dịp lên cẩm thầm thở dài. Tại hạ nhan nhiễm y. nhan nhiễm y khiêm tổn chắp tay, vẻ vẽ ôm tồn nho nhãn. Quả nhiên, nhân huynh là nhân tài hiếm có, dịp cô nương được nhân huynh cũ, thật là may mắn, tôi cũng vậy ai náy nữa rồi. Nhân nhiễm y mỉm cười. Thiếu gia, cô nương tới. Gia đình thông báo. Bùi đại ca. Ngay sau đó, bọn cô gái xinh đẹp đi tới, một thân vái hồng cùng gôn mặt nhẫn nhấn xinh xắn, càng thêm đáng yêu, bọn đòi mắng sáng người có thần. Dịp cô nương, mùi mũi người tới.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 Diệp Liên Cẩm không biến nên chọn hỏi như thế nào. Diệp Liên Đoàn nhìn nàng, thần sắc dần dần trở nên kích động. Điều là mẹ người, điều là mẹ người, cái gì trường sinh vẫn đáng chết, hại chết trên dưới Diệp gia ta. Nước máu sệch qua khoái mát, có thể thấy Diệp Liên Cẩm hồi tưởng lại chuyện nàng ông muốn nhớ đến nhất. Trăng sáng bầu trời vệ đêm, khắp nơi toàn máu, thi thể khắp nơi kêu thảm thiết. Diệp Liên Cẩm nghe nàng nói như vậy trong nháy mắt sững sốt. bồi đại ca thật xin lỗi ta thất lễ nói xong dịp lên đoạn chạy ra khỏi cửa diễm tiểu thư thật xin lỗi đặng nhi nàng chỉ là quá khổ sở rồi Bùi lâu tính cảm thấy ngượng ngùng tự tin khoanh tay nói không có gì đáng ngại đứa ông của chúng ta người lớn không chấp nhận lỗi lầm của trẻ nhỏ giọng nói có chút chăm trọng trong nháy mắt Dẫu lên cẩm không biết là nên cảm tạ hay là nên tức giận. Thật ngại quá! Bùi lâu túng thì lại. Bùi huynh có nên đuổi theo Diệp nhị cô nương. Mặn quan quán chi không biểu tình nổi. Bùi lâu túng chấp tay. Vậy để tại hạ xây người, đưa các vị đi nghỉ ngơi một lát. đường xa đến đây, ác hẳn mệt mỏi. Đời tối nay mở tiện tẩy trần cho các vị, sẽ nói chuyện khác, rất xin lỗi không thể tiếp đón được.